chương 2 1 7 cú cái gì ạ? Harry ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Baffick vừa vặn vẹo hai bàn tay đẫm mồ hôi vừa giải thích, "Lão bỏ đi đâu rồi? Bỏ đi gặp ai đó để về vụ mớ vạc bị rớt khỏi cây chuối bay, ta đã bảo cho lão biết là ta sẽ dốc sống ra lão. Nếu lão bỏ đi vậy mà thử ngó coi chuyện gì đã xảy ra." Những tên giám ngục cũng may là ta vừa mới bỏ ông Tiple Sport trường nhưng chúng ta không có thì giờ la cà ở đây nữa. Mau lên, ta phải đem con về ngay, Harry. Ôi chuyện này rồi sẽ gây ra biết bao nhiêu rắc rối cho mà coi. Ta sẽ giết lão ấy. Nhưng việc phát hiện ra bà láng giềng cực kỳ giờ giờ hơi cực kỳ khoái mèo này lại biết những tên giám ngục là ai khiến Harry sửng sốt không kém thì cái vụ nó vừa mới ác chiến với hai tên giám ngục ngay trong con hẻm. Bà bà là phù thủy hả? Ta chỉ là á phù thủy thôi. Lão Mungdores biết rõ quá mà ta làm quái gì mà giúp được cháu chống lại những tên giám ngục cơ chứ. Vậy mà lão dám bỏ cháu khơi khơi mà không có bảo vệ canh chừng gì hết, mặc dù ta đã cảnh báo cảnh cáo lão rồi. Lão Mungo, lão Mungo canh chừng cháu lâu nay hả? Vậy là vậy đích thị là lão rồi, lão đã độ thổ ngay phía trước nhà của cháu, ờ phải, phải. Nhưng cũng may là ta gài sẵn ông mèo Tiptoes dưới gầm chiếc xe hơi để phòng xa và ông mèo temple đã chạy về báo cho biết nhưng khi ta tới nơi thì cháu đã ra khỏi nhà rồi còn bây giờ ôi không biết cụ Dumbledore sẽ nói gì đây mày bà fix quát dudley nhưng dudley vẫn còn nằm ườn trên mặt đường con hẻm mày nhấc cái thùng nước lèo của mày lên khỏi mặt đường mau lên harry ngó harry tròn mắt ngó bà fix bà biết cụ Dumbledore hả đương nhiên là ta biết cụ Dumbledore rồi ai mà không biết cụ Dumbledore Umbredo hở, nhưng mà mau lên, bọn giám ngục mà quay lại thì ta vô phương cứu tụi bay, tài cán phép thật của ta chỉ đạt ở mức uống ba la ra cái túi lọc trà mà thôi. Bà già cúi rạp người xuống, nắm lấy hai bắp tay đồ sộ của Đất Lê bằng hai bàn tay khô xa của bà và kéo mạnh. Dậy, đứng dậy đi, đồ bị thịt vô tích sự, đứng dậy mau lên. Nhưng Đất Lê chẳng những không đứng dậy nổi mà cũng không nhúc nhích, nó ngồi... Nó vẫn cứ nằm im trên mặt đường run cầm cập, mặt mũi sám ngắt như cho miệng mồm ngậm chặt. Để chó làm. Harry nắm lấy cánh tay của Dudley nhấc lên và với một sự nỗ lực phi thường, Harry cuối cùng cũng xoay sở được cách dựng Dudley đứng lên trên đôi chân của nó. Trông Dudley dường như đã tới ngưỡng của chỉ còn lăn đùng ra mà xỉu thôi. Đôi con mắt ti hí của nó cứ trợn vòng tròn trong hốc mắt và mồ hôi thì cứ tuôn ra thành hột thành hàng trên mặt. Harry buông tay Thôi đỡ nó, Đất Lê lào đảo muốn sụm bã trẻ. Mau lên, bà Phích bồn hối phút thúc Harry kéo một cánh tay đồ sộ của Dudley Lê choàng qua vai mình và cố sức vừa dìu vừa đẩy vừa kéo lê thằng em họ đi về phía con đường, hơi gập người xuống dưới sức nặng của Đất Lê. Bà chấp chới bước về phía sau trước tụi nó, tới mỗi góc phố lại thò đầu giáo giác nhìn quanh, hết sức căng thẳng. Khi cả bọn tới đường, quét walk, bà Fix bảo Harry... Cháu thổ sẵn cây đũa phép để sẵn sàng ứng phó trong tình huống này bây giờ Thì kệ thay mấy cái đạo luật bảo vệ bí mật Đằng nào thì cũng phải trả giá bằng cái giá địa ngục Bị treo cổ vì một con rồng hay một cái trứng thì cũng vậy thôi à, Mà nói tới đạo luật giới hạn hợp lý dành cho phù thủy vị thành niên Đó chính xác là cái điều cụ Dumbledore lo ngại nhất Cuối con đường có cái gì kia Ôi chỉ là con mèo Prentice Cháu đừng cất cây đũa phép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 Ta xin lỗi là ta đã từng tỏ ra khó khăn cay nghiệt, khiến cho cháu mất vui Nhưng nếu ông bà Dursley mà tưởng là cháu vui sướng Khi đến viếng thăm ta thì họ sẽ chẳng đời nào để cháu đến nhà ta nữa Cháu biết đó, không dễ dàng chút nào Nhưng mà ôi trời ơi Bà Fick lại vặn vẹo hai bàn tay một lần nữa rồi nói tiếp bằng giọng đầy bi kịch Nếu cụ Dombrero mà nghe tới chuyện này Làm sao mà lão Mundurgut có thể bỏ đi được chứ Đáng lẽ lão phải làm nhiệm vụ đến nửa đêm Bây giờ lão ở đâu Ta sẽ phải làm thế nào mà báo cáo với cụ Dumbledore Về chuyện vừa xảy ra đây Ta đâu có biết độn thổ Cháu có một con cú bà có thể mượn nó đưa thư Harin nói mà mặt nhăn lại Lo lắng không biết bộ xương sống của nó Có gãy gục dưới sức nặng của Đức Lê không Harin à Cháu không hiểu rồi Cụ Dumbledore cần, sẽ cần phải hành động nhanh đến mức tối đa Bộ pháp thuật có cách riêng của họ Để truy lùng những vi phạm pháp luật vị thành niên mà họ có thể biết rồi để rồi cháu coi lời ta nói có đúng không nhưng mà cháu phán phản phải kháng cự lại những tên giám ngục cháu phải xài đến pháp thuật bộ pháp thuật sẽ phải lo lắng nhiều hơn đến việc những tên giám ngục làm cái gì mà quanh quẩn ở trên đường quistriar quắc chứ đúng không ạ ôi cháu ơi ta cầu mong cho họ được như vậy nhưng mà ta e rằng lão meredith Fletcher ta sẽ giết lão Một tiếng nổ to rền chợt vang lên và một cái nồi nồng nồng khó chịu của bia uh, rượu bia lẫn lợn với khói thuốc lá bức tỏa trong không gian Đúng lúc một người đàn ông béo lùn dâu ria tua tủa khoác một chiếc áo choàng teo tua bỗng hiện nguyên hình ngay trước mặt bà chó Harry Người đàn ông này chân cẳng ngắn ngủi nhưng mớ tóc rối bù màu vàng hoe thì dài thượt Đôi mắt của lão quầng thâm và mọng nước khiến cho cái nhìn của lão có vẻ khổ sở thương tức Thương tâm như mắt loài chó ba sét. Lão đang cuộn lại Một tấm lụa Óng ánh bạc mà Harry nhận ra ngay Tức thì đó là tấm áo khoác tàng hình Lão hết Đưa mắt nhìn trọng trọc vào bà Fick Đến Harry và Dudley Rồi lắp bắp nói Chuyện gì vậy bà Fick? Chuyện gì mà phải bưng bít dấu giếm Bà Fick gào lên Tôi sẽ cho ông bưng bít dấu giếm Bọn giám ngục Ông là đồ vô tích sự Đồ chây lười Trốn việc Đồ trộm cắp phật Lão Mundergut Ngơ ngác lặp lại, bọn giám ngục Bọn giám ngục xuất hiện ở đây Bà Fick giống lên, đúng vậy Ngay ở tại đây, tại đây nè Một cái đồ vụt cầu tiêu vô tích sự Bọn giám ngục đã tấn công thằng nhỏ Mà ông có bổn phận phải trông coi đó Lão Monagot hết nhìn bà Fick đến nhìn Harry Lắp bắp giọng như Ôi quỷ thần ơi, ơ tôi quỷ sứ ơi Trong lúc ông dông đi mua mấy cái vạc chuông chỉa Chẳng phải tôi đã, từng, đã nói ông đừng đi sao Hả tôi có nói không Lão Mondogos trông vẻ hết sức khó chịu Ừ tôi thì Đó là một cơ hội làm ăn rất ngon lành Bà coi Bà phích dơ, tay đi. dơ cánh tay đeo lùng lẳng cái túi Đầy đập túi bụi lên mặt Lên cổ lão Mondogos Căn cứ vào tiếng kêu lách cách phát ra từ cái túi Thì át hẳn bên trong đầy nhóc đoan cho mèo Quái mụn mũi... Đói, ối, nương tay, nương tay, mụ rơi già, khùng ngơi. Phải có người báo cáo cho cụ Dumbledore biết vụ này mới được. Bà phích gào lên, tay vẫn lẳng bao đồ ăn cho mèo vào đầu và cổ lão Muldergaard. Phải, cần có người báo cáo cho cụ Dumbledore. Và có người đó tốt nhất là ông chứ không ai khác. Và ông có thể báo cáo luôn với cụ Dumbledore lý do ông không có mặt tại chỗ này. Để giúp đỡ thằng bé. Lão Muldergaard. Uh, giờ hai cánh tay lên ôm đầu co rúm người lại líu diêu nói Tôi đi đây, tôi nghĩ ngay đây Bà lo bới lại tóc của bà kìa Một tiếng nổ như pháo vang lên Và lãm Mundergross biến mất Bà Fick giận dữ nói Ta hy vọng cụ đâm tàn sát lão cho rồi Bây giờ thì thôi Harry, cháu còn chờ cái gì nữa Harry quyết định là không nên lãng phí chút hơi thở Còn sót lại của mình Để giải thích là nó không lê bước nổi dưới cái tảng thịt Đết Lê nó sốc thẳng Đết Lê nửa mê nửa tỉnh Lên mà Lê bước về phía trước Khi cả hai tới đường Private Drive Bà Phích nói Ta sẽ đưa cháu đến tận cửa Đề phòng trường hợp có thêm mấy tên giám ngục lần quẩn quanh đây Ôi miệng ta ăn mặn Ăn mặn ăn muối nói bậy Và cháu sẽ Cháu đã phải chống trả lại tụi nó Có mỗi một mình Mà cụ Đâm Rado đã dặn dò tụi ta Là phải giữ gìn cho cháu đừng có xài Tới phép thuật bằng mọi giá Nhưng mà thôi, chén độc dược đổ đi rồi thì làm sao hốt lại được nữa. Ta áng chừng. Nhưng thời buổi bây giờ đồng thao lẫn lộn, quỷ sứ lẫn với phù thủy. Harry hỏi trong hơi thở hồn hển. Vậy là cụ Dumbledore cho người theo dõi cháu? Bà phích phát có. Đương nhiên là vậy. Chứ cháu, bộ cháu tưởng cụ Dumbledore dám để cháu đi lang thang một mình sau những chuyện xảy ra hồi tháng 6 vừa qua sao? Quỷ thần ơi, vậy mà họ nói với ta cháu là một đứa thông minh. Ba người... Vừa tới trước cửa ngôi nhà số 4 và Phích bảo Thôi được, vô nhà đi vào yên trong đó Ta chắc rằng sẽ có người đến gặp cháu ngay thôi Harry hấp tấp hỏi Bà sẽ làm gì? Bà Phích năm năm nhìn vào bóng tối chung quanh nhún vai Ta sẽ đi thẳng về nhà Ta cần phải chờ thêm chỉ thị mới Cháu cưới ở yên trong nhà, chúc cháu ngủ ngon Khoan đã, kho bà khoan đi đã, cháu muốn biết Nhưng bà Phích đã thân thoát bước đi với đôi dép lê Và cái túi dây lủng lẳng các cách Bà chờ một chút Harry gọi với theo bà Fick. nó còn tới một triệu câu hỏi để hỏi một người nào đó có liên lạc với cụ đâm radar, Nhưng chỉ trong vòng vài giây bóng dáng bà Fick đã bị bóng đêm nuốt chửng. Harry cáu kiển xốc lại cái bị thịt tuyết ly trên vai rồi chậm chạp khó khăn và đau đớn Lê bước uh, qua lối đi băng qua vườn để đến cửa ngôi nhà số 4 Đèn trong hành lang vẫn sáng, Harry nhát cây đũa phép vào lưng quẩn bò rung chuông nhìn cái bóng của dì Petunia lớn dần Và chập chờn méo mó qua lớp cửa kính, gợn sóng. Đất đi về đó hả? Má bắt đầu hơi hơi lo. Nhưng con cũng kể như về đúng giờ. Đất đi, con làm sao vậy? Harry ngoảnh sang nhìn Đất đi một cái rồi chuồn khói ra khỏi nách thằng em họ. Đúng lúc cánh cửa mở ra, Đất ly ứng ý ra tại chỗ. Đu đưa, lắc lư một lát, mặt mày tái mét. Sau đó nó há miệng ra, nôn thốc nôn thao xuống tấm thảm chùi giày ở bậc thềm. Đất đi, Đất đi ơi, con làm bị làm sao vậy? Anh Vernon, anh Vân ơi. Dượng Vernon chạy Vừa chạy ra khỏi phòng khách Bộ riêng sư tử biển phập phòng trên mép Đúng như thông lệ mỗi khi Dượng gặp chuyện căng thẳng hồi hộp Dượng lật đật quay sang Tới giúp dì Petunia xoay sở giàn xếp Sao cho bộ giò yếu chỉ trực sụm xuống Của đất lây nhấc qua được ngạch cửa Mà không dẫm vô cái vũng nhảy nhuộng Dì Petunia nói Con mình bị bệnh rồi Anh Pez, anh Vernon Ver, Con bị bệnh gì vậy con trai của ba Chuyện gì đã xảy ra Có phải tại nhà Port tại nhà có vài tại bà Poskis cho con uống mấy thứ trà lạ bụng không sao mình mẩy con toàn buồn sình không vậy cưng con đã lăn lê dưới đất sao chẳng lẽ con bị chấn lột có đúng như vậy không con trai của ba vừa nghe nói tới từ chấn lột gì Petunia đã chu chéo lên kêu cảnh sát anh viên kêu ngay cảnh sát Cục cưng của má nói cho má biết đi chúng đã làm gì con trong cơn đồ nào băng nhóm của gia đình Dudley không ai hơi đâu mà vẫn tân đến Harry điều này Hoàn toàn có lợi cho nó Trước khi Dượng Vernon đóng sập cánh cửa ở lại Harry đã kịp lẻn vào nhà em du Và trong khi cả nhà Dudley Đang đùm xùm rắc díu nhau qua hành lang đi vô nhà bếp Harry thận trọng xê dịch Một cách lặng lẽ Về hướng cầu thang Ai đã ăn hiếp con hả con trai của ba Nói cho ba má biết tên chúng Chúng sẽ phải trả giá con yên tâm Xuyệt anh Vernon để yên cho con nói Con nói con, nói, con nói sắp nói dạ, Điều gì kìa con nói gì hả Đứt đi cứ nói cho má biết chân của Harry vừa chạm tới cầu thang, chân cầu thang thì tiếng đứt Ly vang lên. Nó, Harry đứng lặng, chân đặt trên bậc cầu thang, mặt nhăn nhúm, cố cố gắng hết sức để chịu đựng tiếng quát của dượng Vernon nổ ra như sấm. Thằng kia, đứng lại. Một cảm giác trộn lẫn tức giận và sợ hãi ập vào Harry. Nó chậm rãi rút cái chân trên bậc cầu thang xuống, quay lại đi theo gia đình Dudley vô nhà bếp. Cái nhà bếp sạch sẽ kinh người có một vẻ sáng bóng. L có một vẻ sáng long lánh kỳ quái đến mức không thực trong bối cảnh ngoài trời thì tối om om dì petunia dìu dắt đến một cái ghế và đặt nó ngồi xuống dắt li vẫn còn xanh mét và nét mặt nó nét nhìn vẫn còn ngớ ngẩn dượng Vernon đứng trước cửa tủ rượu quắc đôi mắt tia hi ngó Harry trầm trầm mày đã làm gì con tao giọng dượng nói bằng một cái giọng gầm gừ đe dọa cháu không làm gì hết Harry nhẫn nại đáp dù biết một cách hết sức rõ ràng là dượng Vernon không đời nào tin nó Dì Petunia đang chùi những vết nô nói Còn vương vãi trên ngực áo khoác bằng Áo khoác ngắn bằng da của Đất Ly Dì run run hỏi Nó đã làm gì con hả Đất có phải Có phải nó xài tới Con biết là cái gì Đấy Nó xài tới đồ của nó không Chậm chạp run run từ từ gật đầu Dì Petunia giống lên một tiếng kêu than rền rĩ Còn dựng Vernon thì dơ cao nắm đấm đấm. Harry lạnh lùng nói ngay Cháu không có xài Cháu không có làm dị hại đứt ly hết không phải cháu mà là Harry vừa nói tới đó thì một con cú zit bay vọt lên cửa sổ nhà bếp ném một chút ném một chút là đâm sầm vô đỉnh đầu hỏi của dưỡng Vernon nó bay ào qua gian bếp thả xuống chân Harry một cái phong bì lớn bằng da đang ngậm trong mỏ rồi liền sau đó quay người lại một cách duyên dáng chót cánh chỉ hơi quẹt vô đầu tủ lạnh nó bay vút ra ngoài cửa sổ và biến mất qua khu vườn dưỡng Vernon gào lên cú Dượng Vân đóng mạnh cửa sổ nhà bếp Mấy mảnh máu căng phòng của Dượng Phập phòng lia lia một cách tức tối Lại cú ta thề không cho một con cú nào vô nhà to nữa Nhưng Harry đã xé cái phong bì Rút ra một lá thư Tim nó gần như nhảy nhót lên tới cổ Mà đập như điên bức thư viết Kính gửi cậu Potter Chúng tôi vừa nhận được tin tình báo Là cậu đã thi thố thần chú Gọi thần hộ mệnh vào lúc 9 giờ 23 phút Tối hôm nay Tại khu dân cư Little Greening Trước sự hiện diện của một Muggle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 tao chưa nói chuyện xong với mày nghe không thằng kia Harry lạnh lùng nói tránh ra mày phải ở lại đây để giải thích coi làm sao mà con trai tao Harry giơ cây đũa phép của nó lên dượng nếu dượng không tránh ra thì dượng đừng trách chó làm phép ém dượng dượng vươn ẩn gầm gừ mày không thể làm cái chuyện đó với tao tao biết tặng là mày đâu có được xài phép được phép xài nó ở bên ngoài cái nhà điên này mà mày kêu là trường học của mày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 Bệ cửa sổ nhà bếp Có lẽ con nó còn đang ngất ngư Với cú đụng đầu lịch sử với cánh cửa sổ Bất chất tiếng gào um, Điên tiết của dưỡng Vernon Cú Harry chạy Băng qua nhà bếp và trong nhà em mắt Đã mở tăng cánh cửa sổ con cú thò Cái chân của mình ra ở Đó buộc chặt một cuộn giấy da nhỏ Rồi nó dùng mình rú dù lông Và cất cánh bay vút đi Ngay sau khi Harry tháo bức thư ra khỏi chân hai tay run lẩy bẩy Harry mở bức thư thứ hai ra. Thư được viết ngoái bằng mực đen và viết một cách hết sức vội vàng. Cháu Harry, cụ Dumbledore vừa đến bộ và cụ sẽ cố gắng giàn xếp ổn thỏa. Đừng ra khỏi nhà của gì dưỡng cháu. Đừng thực hiện thêm bất cứ phép thuật nào nữa. Đừng ra nộp cây đũa phép của cháu Arthur Weasley. Cụ Dumbledore đang cố gắng giàn xếp ổn thỏa. Như vậy thì có nghĩa là gì? Của Dumbledore cần phải có bao nhiêu quyền lực mới có thể lay chuyển được bộ pháp thuật Liệu Lúc đó liệu nó còn cơ hội nào để trở lại trường Hogwarts không Một tia hy vọng mong manh nhan lên trong lồng ngực Harry Đồng thời một nỗi kinh hoàng cũng trào lên khiến nó thấy nghẹn thở Làm sao nó có thể từ chối việc ra nộp cây đũa phép mà lại không phải ra tại làm pháp thuật Nó có nó thể nào cũng phải đấu tay đôi với đại diện của bộ pháp thuật thôi Nếu, mà nếu nó làm như vậy thì phải cực kỳ may mắn mới hỏng trốn được nhà tù Akkaban Chứ đừng nói đến chuyện nhỏ thôi là bị đuổi học Đó, Harry đang quay cuồng Nó có thể chạy trốn ngay Và có nguy cơ là sẽ bị bộ pháp thuật truy bắt được bất cứ lúc nào Hoặc nó cứ ở lại mà chờ người của bộ pháp thuật đến tận nơi kiếm nó Harry có xu hướng lựa chọn theo khả năng thứ nhất Nhưng nó cũng biết rằng ông Wesley luôn tìm cách làm điều đó, gì có lợi nhất cho nó Với lại, nói cho cùng thì cụ Dombrero đã từng giải quyết ổn thỏa cho nhiều vụ còn tội tệ hơn vụ này nhiều. Harry bèn tuyên bố, thôi được, cháu đổi ý, cháu ở lại đây. nó con mình ngồi xuống uh, cạnh bà ăn đối diện Dudley và dì Petunia Ông bà Dusley hết sức chưng hứng trước sự thay đổi ý kiến vô cùng đột ngột của Harry. Dì Petunia đưa mắt nhìn dưỡng Vernon một cách tuyệt vọng. Mấy mạch máu vốn đã phòng trên thái dương Dượng Vernon càng phập phòng tệ hại hơn Dượng hậm hực hỏi Lũ cú chết tiệt đó là do ai cử tới hả Harry cố gắng căng tay Ra để nghe động tĩnh bên ngoài Canh phòng trường hợp đại diện của bộ pháp thuật Tới tìm nó Nó cần được để yên Để tập trung ứng phó tình hình Cứ trả lời cho xong những câu hỏi của Dượng Vernon Thì dễ hơn và yên thân hơn Harry bình tĩnh đáp Con cú thứ nhất là do bộ pháp thuật cử đến Để đuổi học cháu con cú thứ hai là do Baron, bạn cháu ông ấy làm việc ở bộ. Dượng Vernon giống lên, bộ pháp thuật hả? Thứ như tụi mày mà cũng uh, tham gia chính quyền hả? Vậy là mọi thứ, mọi thứ coi như đã được giải thích. Hèn nào mà cái đất nước này càng ngày càng trắng ra gì? Không nghe Harry đáp lại, Dượng Vernon trừng mắt nhìn nó rồi kiếm chuyện vặc nó. Mà tại sao mày bị đuổi học? Bởi vì cháu là phải, là... bởi vì cháu làm pháp thuật. À hả? Dượng Vernon gầm lên, rộng nắm đấm xuống xu xu xu xu xu xu nóc tủ lạnh khiến cho cánh cửa bị bật tung ra, làm vang tung té, rồi lăn lóc xuống sàn cả đống đồ ăn, vặt ít béo của Dudley. Vậy là mày đã thú nhận, mày đã làm gì Dudley hả? Harry hơi mất bình tĩnh, cháu không làm gì cả, không phải là cháu. Dudley đột ngột, mấp máy môi thì thầm, chính nó đó. Dượng Vernon và dì Petunia lập tức ra dấu cho Harry im đi, và cả hai người cùng cúi sát xuống cậu quý tử. Dượng Vernon động viên, nói tiếp đi con trai của ba, nó đã làm gì con? Dì Petunia thì thầm, nói đi con, cục cưng của má, Dudley bệu bạo, nó chữa cây đũa thần vô con. Đúng là tao có chữa nhưng tao không hề làm phép. Im đi. Dượng Vernon gầm lên và Dì Petunia phụ họa. Bộ râu rẽ, dế... bộ râu mép của Dượng Vernon lại phập phồng một cách giận dữ. Dượng bảo cậu quý tử, nói tiếp đi con. Đức Ly dùng mình nói giọng khàn khàn, tối thui, tất cả tối thui, mọi thứ đều tối thui, rồi con nghe có những thứ ở bên trong đầu con. Dợ Vân ẩn và dì Petunia nhìn nhau với vẻ mặt kinh hoàng, tột đỉnh. Nếu là nếu cái mà họ ghét nhất trên thế gian này là phép thật, kế đến siết sao là những người hàng xóm ăn ra nhiều hơn về họ về chuyện xài uống nước tới khỏ, thì những người nghe được tiếng nói trong đầu chắc chắn cũng phải đứng vào hàng cho Pet. Hai ông bà hiển nhiên cho là Đức Lê đã bị mất trí gì Petunia thở sâu gương mặt trắng bệnh Nước mắt lưng tròng. Cái mà con nghe thấy là cái gì Hờ cục cưng của má Nhưng Dudley dường như mất hết khả năng nói rồi Nó nhún vai lại lúc lắc Cái đầu to tướng đội mái tóc vàng hoe Và dù đã bị Cảm giác sợ điếng người bao trùm Từ lúc con cú đầu tiên Đem tin của bộ pháp thuật đến Harry vẫn cảm thấy Nổi cơn tò mò Võ giống ngục thường khiến cho một người bị ếm phải sống lại những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong đời thế không biết cái thằng đất ly được luôn chiều hư hỏng hay ăn hiếp người khác đã phải nghe nói gì nhỉ chuyện gì xảy chuyện xảy ra như thế nào hả con giọng của giọng nói của dượng với là lặng lẽ một cách khác thường loại giọng mà dượng chỉ áp dụng một dụng trong trường hợp phải ngồi bên giường của một người đang thập tử nhất sinh Dudley run run kể té nhào vào Dudley ra dấu chỉ vô bộ Ngực đồ sộ của nó Chỉ Harry hiểu Dudley đang nhớ lại cảnh bút giá mướt Cái lạnh bút giá mướt Đã xâm chiếm hết lồng ngực Khi mọi hy vọng và hạnh phúc uh, Bị hút khỏi người nó Giọng Dudley não nề Dễ sợ Lạnh Lạnh ghê lắm Dì Petunia đặt bàn tay to Âu lên chán Lo âu lên chán Dudley để xem nhiệt độ của nó Dượng Vernon thì cố giữ giọng Ra vẻ bình tĩnh Rồi những chuyện gì xảy ra ở Dudley Cảm thấy, thấy, như thế, như thế là Harry chán ngán bổ sung, như thế mình không bao giờ được vui nữa Đức thì thào vẫn còn run lẩy bẩy Ừ, vậy là dựng lại lấy lại tiếng nói sang sảng thường lệ của ông khi ông đứng dậy Vậy là mày đã ếm ba thứ buộc phép bệ bạ lên con trai tao Khiến cho nó nghe có tiếng nói trong đầu và tin là nó, nó sẽ suốt đời khốn khổ, khốn sợ hay khốn gì đó Có đúng vậy không? Harry cũng nổi nóng lên, giọng của nó, giọng nói của nó cũng lớn theo cơn giận đang tăng. Cháu đã nói với Dượng bao nhiêu lần rồi, chó không phải là kẻ ếm đứt ly mà chính là do hai tên giám ngục làm. Hai tên lăng nhăng gì? Harry phát âm chậm rãi và rõ ràng từng tiếng một. Hai tên giám ngục đã ếm đứt ly. Nhưng giám ngục là cái đồ quỷ quái gì chứ? Chúng canh giữ ngục phù thủy Akaban. Người thốt ra câu vừa rồi là gì? Petunia ngay sau đó là mấy giây yên lặng như tờ và dì Petunia đưa vội tay lên bưng kín miệng như thể dì vừa mới lỡ lời thốt ra một lời nguyền rủa bậy bạ. Dượng Vernon trợn tròn mắt ngó nhìn dì Petunia, cái đầu của gì cũng cái đầu của Harry cũng quay mỏng mỏng với vừa mới xảy ra vụ bập chẳng lẽ thêm dì Petunia nữa? Nó kinh ngạc hỏi. Làm sao dì biết được điều đó? Dì Petunia có vẻ như hoảng hốt. Kinh hoàng đối với chính mình Dì liếc nhìn dượng Vernon Với vẻ ai nấy Một nấy hối lỗi Đầy sợ sệt Rồi dì từ từ hạ bàn tay xuống Để lộ ra hàm răng ngựa Dì nói giọng dọ nhát gừng Lâu rồi tôi có nghe Thằng ấy kể cho chị ấy nghe về chúng Harry kêu lên Harry la lớn Nếu dì muốn nhắc tới ba má cháu Thì tại sao dì không hỏi nọ Gọi họ bằng tên Nhưng dì Petunia không thèm lý gì đến Harry Dì cố tỏ ra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 Để làm bộ như thế giới không hề tồn tại trên đời Dượng Vânân há hốc mồm uh, Hết há hốc mồm rồi lại ngậm miệng lại Rồi lại há hốc mồm ra rồi lại ngậm lại Cuối cùng có vẻ như đã cố gắng hết sức để nhớ lại được Muốn nói năng phải làm như thế nào Dượng lại mở miệng ra lần thứ 3 và phát ra giọng khan khan. Vậy là, vậy là chúng thực ra là Chúng có thực trên đời này Những tên giám, khỉ khô gì đó Dì Petunia gật đầu Dượng Vernon hết nhìn Dì Petunia đến nhìn Harry rồi nhìn đến Dudley Như hy vọng ai đó đã sẽ la to lên Mắc lừa rồi Chỉ là trò bịp cá tháng tư thôi Khi không thấy ai nói gì Dượng lại há hốc mồm ra một lần nữa Nhưng Dượng Vernon chưa, chưa kịp cố sức Một lần nữa để tìm thêm từ vựng mà Nói thì đã phải ngậm miệng lại Một con cú thứ ba Như một trái đạn Bác như một trái đạn đại bác bằng lông vũ bay sầu qua cánh cửa, sổ vẫn đang còn để mở, xông thẳng vô nhà bếp, đáp xuống một cái phịch trên mặt bàn khiến cho cả ba người trong gia đình Dudley đều nhảy dựng lên vì sợ hãi. Harry nhận thấy nhận lấy từ mỏ con cú cái phong bì thứ hai trông giống như văn thư nhà nước, nó vội vàng mở thư ra, trong khi con cú lao vút trở vào bóng đêm. Dượng Vernon cáu tiết gồng gừ đủ rồi tà ma cú Dượng với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 việc có đuổi học cậu hay không cũng sẽ được quyết định trong phiên tòa ấy. Do đó nếu cậu nên, do đó cậu nên tự coi mình bị đình chỉ việc học cho tới khi có thêm kết quả điều tra, chúc cậu điều tốt đẹp nhất, kính thư. Trong nháy mắt, Harry đọc đi đọc lại bức thư này liên tiếp 3 lần, nỗi khổ tâm trong lòng nó được dịu đi chút ít khi nó hiểu ra mình chưa hẳn bị tống khổ dứt khoát ra khỏi trường Hogwarts. Dù vậy, những nỗi lo sợ của nó vẫn không cách nào tan biến hẳn. Mọi chuyện dường như vẫn còn treo lơ lửng ở phía trước đợi đến phiên tòa ngày 12 tháng 8. Gì vậy hả? Dượng Venon hỏi giật. Harry sực nhớ ra là tình huống chung quanh nó lúc bây giờ. Bây giờ lại thêm chuyện gì nữa? Họ đã kết tội mày. Chưa, lũ chúng bay có án tử hình không? Dượng Venon nói thêm câu sau như đưa ra một giải pháp đầy hy vọng. Harry nói, cháu phải ra tòa Và họ sẽ kết án mày ở đó hả Cháu đoán như vậy Dượng Vernon nói một cách tàn nhẫn Vậy thì ta chưa hết hy vọng Harry đứng dậy, nếu chỉ có vậy Nó chưa, nó bây giờ Tha thiết muốn được Ở yên một mình, để suy nghĩ Để viết thư cho John, Hermione Và chú Sirius Nhưng Dượng Vernon gầm lên Chưa xong, vụ đứt ly chưa xong Chưa xong gì hết, chở ngồi xuống Harry xuất ruột hỏi Bây giờ còn gì nữa, Dượng Vernon vẫn gào thét, còn vụ Dudley tao muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra cho thằng con trai tao. Tốt, Harry thét lên và trong cơn tức giận cây đũa phép nắm chặt cuốn tức giận cây đũa phép vẫn còn nắm chặt trong tay nó chợt phát ra những tia sáng màu đỏ và vàng khiến cho cả nhà Dudley lại một phen kinh hồn tờn vía. Harry cố gắng kiềm chế cơn nóng giận, nói nhanh, Dudley và cháu đang ở trong con hẻm giữa đường Wisteria Walk. Dudley muốn chơi khăm cháu, cháu rút cây đũa phép của cháu ra nhưng chưa xài tới Vừa lúc đó có hai tên giám ngục xuất hiện Dượng Vernon điên tiết ngắt lời Harry Nhưng giám ngục là cái gì? Chúng làm cái giống gì? Harry nhẫn nại đáp cho nói với Dượng rồi Chúng hút đi tất cả niềm vui, hạnh phúc khỏi người ta Và nếu cơ hội, chúng sẽ hôn Hôn Dượng Vernon lại ngắt lời Harry Mắt Dượng hấp hái, nhẹ nhẹ, hôn người ta Đó là cách... Nói để diễn tả việc tụi giám ngục hút linh hồn Một người ra khỏi miệng của nó Dì Petunia thốt lên một tiếng kêu nho nhỏ Linh hồn của con tôi Không, họ đâu có lấy đi được Con tôi vẫn còn linh hồn mà Dì Petunia nắm chặt vai của Đứt Ly và, dây và lắc nó thiệt mạnh Như thế để kiểm tra xem Có thể nghe tiếng linh hồn kêu loàng xoáng Bên trong thân xác của nó không Harry ngó thấy mà phát cáu Dĩ nhiên là họ chưa lấy đi mất hồn của Đất Ly Nó mà mất hồn rồi thì lại chúng ta sẽ biết ngay Dượng Vernon lại nói lớn tiếng Con đã chống trải lại chúng Phải không con trai của ba Bộ dạng của Dượng Vernon giống như một người đang cố gắng Đem câu chuyện trở lại lĩnh vực mà ông am hiểu Con đã tung ra cú đấm 1-2 cổ điển phải không con Harry nhến răng để dàn cân bực mình Cái trò 1-2 của Rick không sơ múi gì đối với bọn giám ngục đâu Dượng Vân nói oang oang tự ác, vậy thì làm sao mà con trai ta vẫn bình an? tại sao nó không bị hút rỗng linh hồn hả? Bởi vì cháu đã dùng phép thuật gọi thần hộ mệnh. Vút một đôi cánh chấp chới, kêu vù vù như một trái banh mềm, đầy bụi con cú thứ tư lao ra khỏi lòi sưởi. Dượng Vân Ẩn giống lên, trời ơi! Dượng điên thiết đến nỗi tự bứt một nắm riêng mép uh, từ bộ nắm riêng từ bộ dâu mép của dưỡng một hành động kể cũng lâu lắm rồi dưỡng không còn làm nữa tao không cho phép cú vào đây tao nói cho mày biết tao sẽ không bỏ qua chuyện này nhưng harry đã kịp uh, gỡ cuốn dây giấy, giấy ra ra khỏi chân con cú vì nó tin chắc uh, bức thư này là do cụ đâm gửi để giải thích chuyện uh, mọi chuyện chuyện bọn giám ngục chuyện bà phích và rồi hành động của bộ pháp thuật và kè Và cả chuyện cụ nữa, cụ Dumbledore Cụ đã dàn xếp các vụ rắc rối như thế nào Cho nên lần đầu tiên trong đời Nó cảm thấy thất vọng khi nhận uh, ra nét chữ viết tay của chú Sirius Mặc kệ dưỡng Venon đang nổi trận lôi đình với tất cả bọn với bọn cú Mắt um, thì ti hí để tránh một đám cho bụi mịt mù do con cú quậy Lên trước khi cất cánh bay lên từ ống khói Harry chăm chú đọc bức thư của chú Sirius Ông thơ vừa kể cho chú biết chuyện vừa xảy ra Dù con làm gì đi nữa thì cũng không được rời khỏi nhà lần nữa Harry cảm thấy bức thư ngắn ngủ này không tương xứng chút nào Hết với những gì xảy ra vào trong buổi tối hôm nay Nó lật qua lần lại tấm da Xăm soi kỹ lưỡng phần còn lại của lá thư cũng Nhưng cũng chẳng phát hiện thêm một chữ nào Nỗi ướt đức của nó lại trào lên Chẳng lẽ không có tới một người nào khen nó khá lắm Cái vụ nó đã một mình đánh gục hai tên giám gục sao Cả ông Weasley lẫn chú Sirius đều hành xử như thể nó đã làm điều gì bậy bạ và họ phải thận trọng giữ mồm và cân nhắc tình huống cho đến khi biết chắc được mức độ thiệt hại đã bị gây ra. Một lũ, ý tao nói là một bầy cú cứ sẹt vô sẹt ra nhà tao, tao hết chịu nổi rồi. Tháng kia tao sẽ không. Harry vò bức thư của chú Sirius trong nắm trong tay quan lại dựng Vernon. Cháu làm sao cấm được bọn cú bay đến? Dựng Vernon gào tướng lên. Tao muốn biết sự thật. Về những gì đã xảy ra tối hôm nay Nếu Dudley quả thật bị bọn giám ngục ám hại Thì tại sao mày lại bị đuổi học Mày đã phải mày đã làm cái chuyện mày biết rồi đấy Mày đã thú nhận rồi mà Harry hít một hơi thiệt sâu để tự chân tĩnh Cái đầu nó lại bắt đầu nhức nhối Thực tình nó Thực tình không mong muốn bất cứ điều gì Khác hơn là ra khỏi nhà bếp Tránh đối mặt với ông bà Dudley Nhưng nó vẫn cố gắng ép mình giữ bình tĩnh Chó đã đọc Thần chú gọi thần hộ mệnh để xua bọn giám ngục đi Đó là cách duy nhất để chúng chọi hiệu quả với bọn chúng. Giọng, dưỡng gào, giọng gào thét của dưỡng Vernon vẫn mặc cả tấn điên cuồng. Nhưng mấy cái tên dám ngụt làm gì ở Little Wingling này hả? Harry, mệt mỏi đáp: Cháu không thể nói gì với dưỡng, cháu không biết. Đầu nó bây giờ lại nhói lên từng cơn đau bút theo từng phát nhá sáng của tia chớp. Cơn giận dữ của nó rút đi như thủy chiều Nó cảm thấy trong người nó cạn queo kiệt sức Cả nhà Dusley vẫn ngó Nó chừng chừng dựa Vernon gàn giọng nói Chính mày Tao biết chắc là có liên quan tới mày Chứ mắc mớ gì mà bọn chúng tới đây Bọn gióng một còn có lý do gì khác Để mà bén bảng đến con hàm đó chứ Mày chẳng có chắc chắn là Mục tiêu duy nhất của chúng Chỉ có một mình mày là Rõ ràng Dượng Vernon muốn nói Chữ phù thủy nhưng không nhưng dựa không làm sao mà thoát ra được Dượng đành nói Chỉ có một mình mày là Mày biết là gì đấy Lần quẩn ở xóm này Cháu không biết tại sao những tên giám ngục lại đến đây Nhưng những lời của Dượng Vân hần bỗng nhiên Khiến bộ não kiệt quệ của Harry Bừng hoạt động trở lại Ừ tại sao chúng lại đến khu dân cư Little Winging Phải chăng chỉ là sự trùng hợp Ngẫu nhiên Khi chúng đến con hẻm vào lúc Harry có mặt ở đó Hay là chúng đã được phái đến vì Harry Hay là bộ pháp thuật đã không còn kiểm soát được những tên giám ngục Phải chăng chúng đã bỏ việc canh gác nhà ngục Akaban để theo Voldemort Như cụ Dombrero đã từng tiên đoán về chúng Dượng Vernon hạnh hỏi uh, Harry nhân lúc bộ não của nó thức tỉnh Những tên giám đục ấy có phải canh gác một cái nhà tù quỷ quái nào đó không? Dạ Harry đáp ước gì cái đầu của nó bớt nhức đau nhất Giá như có thể rời khỏi cái nhà bếp và trở, căn, trở về căn phòng ngủ tối om của nó để mà suy nghĩ Nhưng Dượng Vernon giờ đây đang... Kêu lên một giọng đắc thắng Của một người đã tìm ra được một lý do kết luận Có lý Vậy là tụi nó đến đây để bắt mày Đúng không Có đúng như vậy không thằng kia Mày đang trốn tránh ở ngoài vòng pháp luật Đương nhiên là không phải Harry lắc đầu như thể xua đuổi Một con ruồi cứ pho phê quanh mũi Đầu óc nó lại cay cuồng Vậy thì tại sao Chắc chắn Chắc là hắn phá chung đến Harry lặng lẽ thốt lên ý nghĩ Với chính mình nhiều hơn là nói với dượng Vernon Nghĩa là sao? Mày đoán ai đã phải chúng đến? Hả? Chúa tẻ hắc ám Voldemort Harry đáp, nó từng ghi nhận Một cách không thích thú mấy Không thích thú mấy cái chuyện lạ này Harry, gia đình Gia đình Dusley, những người cứ mỗi lần Nghe tới mấy từ bình thường Như phù thủy, pháp thuật hay đũa phép Thì lại bắn nhắng lên hoảng sợ Hoảng hốt sợ sệt Vậy mà khi nghe đến cái tên của một gã phù thủy Độc nhất lịch sử vẫn Độc ác nhất lịch sử thì vẫn cứ chưa chơ Chẳng máy may rung động gì cả Chúa tể, khoan đã để coi Cương mặt rượng Vernon nhăn lại Rồi một ánh nhìn bừng lên từ đôi mắt Ti hí như mắt heo Báo hiệu là dượng Vernon đã hiểu ra Tao nhớ mày đã từng nghe, Tao nhớ đã từng nghe qua cái tên này rồi Đó chính đó chính là kẻ đã Giết hại ba má cháu Harry thẫn thờ nói Dượng Vernon không phải may bận tâm là chuyện Cha mẹ Harry bị giết là thảm hạ, Giết thảm hạng thiết Là một đề tài thương tâm đối với Harry Dượng Vernon hấp tấp nói Nhưng mà hắn biến rồi mà Giọng nói Như cõi lòng nặng trịch Harry nhọc nhằn đáp Hắn đã trở lại Thật là một cảm giác lạ lùng khi đứng đây Trong căn nhà bếp sáng loáng và sạch bong như Cái phòng mổ của dì Petunia Bên cạnh cái tủ lớn nhất trong các loại tủ Và cái máy truyền hình màn ảnh rộng Mà Bình Thả nói về nói chuyện về Chúa tể Voldemort với Dượng Vernon sự kiện những tên giám ngục xuất hiện ở khu dân cư Little Winning dường như đã chọc một lỗ thủng trên bức tường vĩ đại vô hình đã từ lâu ngăn cách không nhân nhượng thế giới không pháp thuật ở phố Private Drive với cái thế giới bên cái thế giới khác bên ngoài thế giới ấy hai cuộc đời khác hẳn mà Harry đã từng sống riêng biệt nay bỗng trở nên chập lại và hòa trộn ở một mức độ nào đó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 Ra rõ ràng dì Petunia là em gái của mẹ nó Harry không thể giải thích tại sao điều đó làm cho nó xúc động mạnh mẽ đến như lúc Thế trong lúc này nó chỉ biết là hiện giờ trong phòng trong căn phòng này Nó không phải là người duy nhất hiểu sự trở lại của chiếc sẻ Voldemort mang ý nghĩa nghiêm trọng như thế nào Từ trước tới nay dì Petunia chưa bao giờ nhìn Harry như thế Đôi mắt to cổ và nhợt nhạt của dì Petunia không giống mắt của mẹ Harry chút nào Lúc này cũng không nheo lại vẻ ghét bỏ hay tức giận nữa Chúng đang mở to đầy sợ sệt Sự cố tình phủ nhận rất đáng Giận của dì Petunia lâu nay Rằng không đầy nào có pháp thuật Hay một thế giới nào khác hơn cái thế giới Mà dì đang sống với dựng Vernon Ở đường Private Drive Dường như đang sụp đổ Phải Harry nói Bây giờ nó nói trực tiếp với dì Petunia Hắn đã trở lại cách đây một tháng Cháu đã nhìn thấy hắn Bàn tay của dì Petunia đưa Uh, ra tìm lấy đôi bờ vai phốt pháp của Dudley được bảo vệ dưới tấm máu khoác da và ghi chặt lấy Khoan đã Dượng Vernon hết nhìn vợ rồi nhìn sang Harry rồi lại nhìn sang vợ hiển nhiên là sừng sốt và hoang mang trước sự thông cảm không thể ngờ tới này Dường như mới nảy nở giữa hai dì cháu của họ Khoan đã Mày nói cái Mày nói là cái tay chúa tể Voldemort gì đó đã trở lại hả Dạ, cái tay mà đã sát hại cha mẹ mày đó hả Dạ Và bây giờ cái tay đó đang uh, phái tụi dám đụt, đến đây hại mày. Có vẻ như vậy, ta hiểu rồi. Dượng vươn ẩn hết, nhìn từ bà vợ đang sợ hãi trắng bệch. Cả mặt mũi lại nhìn sang thằng cháu vợ, rồi Dượng sống mạnh cái quần có hai dây đeo lên. Dường như Dượng đang bị phù ra, bộ mặt phốt pháp hồng hào của Dượng đang đổi sang màu đỏ tím trước mắt Harry. Dượng nói, được rồi, cái như dứt khoát, ngực áo sơ mi của Dượng căng ra và chật cứng khi Dượng hít hơi vào thằng kia mày có thể cút khỏi căn nhà này cái gì harry hỏi lại dượng verner quát mày nghe ta nói rồi đó cút đi tiếng quát của dượng verner làm cho ngay cả gì petunia và Dudley cũng giật bắn người mà dậy nhảy dựng dựng nhảy dựng lên cút cút lẽ ra ta phải tống cổ mày ra khỏi nhà ta từ nhiều năm trước rồi mới phải cú thì bay đi bay lại nườm nượp cứ như cứ làm như nhà ta là trạm nghỉ vậy rồi bánh kem nổ tanh bành cả nửa căn phòng khách lại còn vụ đứt ly, móng đuôi cô Mark thì bay lơ lửng lên tới trần nhà ờ, còn thêm chiếc xe hơi bay nữa chứ đủ rồi, cút cút, mày đã gây ra đủ chuyện rắc rối cuộc đời rồi mọi chuyện toàn do mày mà ra chừng nào còn mấy tên sổng nhà thương điên săn đuổi mày thì mày đừng có ở lại đây, đừng có làm cho cuộc đời vợ con tao bị nguy hiểm lây chứ đừng có chút tay ương xuống chúng ta chứ, còn nếu mày cứ quyết đi theo cái đường mà hai bố mẹ Vô tích sự của mày đã đi Thì tao xin đủ Tao thua rồi Đó Cút ngay Harry đứng mọc như dễ Tại chỗ Mấy tờ công văn Của bộ pháp thuật Thư của ông Wesley Và chú Sirius Bị vò thành một cục Trong bàn tay trái của nó Cho dù con làm gì Thì cũng đừng ra khỏi Nhà lần nữa Đừng rời khỏi nhà gì dưỡng con Mày có nghe tao nói không Dưỡng Vernon Bây giờ Đã trồm tới trước Để cho bộ mặt phốt pháp Tím hồng kê gần sát mặt Harry Đến nỗi Harry nghe rõ cả tiếng Nhìn thấy rõ Đến cả những tia nước miếng của dượng Văng vào mặt mình Mày được đi rồi đó Nửa giờ trước mày ham hở bỏ đi lắm mà Tao chiều theo mày hết rồi nước rồi đó Mày đi cho khuôn mắt tao Và đừng bao giờ làm dơ ngưỡng cửa nhà tao nữa Tao cũng không hiểu Hồi đầu tại sao chúng ta có thể Để cho mày tá túc lại đây cơ chứ Cô mắc nói đúng Lẽ ra cứ quăng mây Quăng mày vô viện, mồ côi là xong Chúng ta đúng là những người quá ư mềm lòng Cứ tưởng gột rửa được cái đồ ấy ra khỏi mày Cứ tưởng có thể biến mày thành người bình thường Nhưng mày đã hư hỏng ngay từ hồi đầu Rồi và ta thì đã ngấy tới cổ Oái, cú Con cú thứ năm phóng vọt xuống từ ống khói Nhanh đến nơi nó bị đập xuống sàn nhà Trước khi phóng vọt trở lại trên không Với tiếng giít trói lói điếc con giấy Harry giơ tay lên định bắt lấy thư lá thư một lá thư trong phong bì đỏ nhưng con cú lao vút qua đầu nó bay thẳng tới chỗ gì Petunia khiến gì rú lên một tiếng kinh hoàng và thụt người xuống hai bàn tay vòng qua đầu ôm lấy gì con cú thả cánh thả cái phong bì đỏ lên đầu gì Petunia rồi xoay lại chui thẳng trở lại lên ống khói Harry lao nhanh tới để lượm lên lá thư lên nhưng gì Petunia đã chụp được nó trước Harry nói gì cứ mở ra nếu dị thích đằng nào thì cháu cũng biết là thư đó nói gì rồi đó là thư sớm dượng Vernon gào tướng lên Petunia buông ra đừng có đụng tới nó coi chừng nguy hiểm gì Petunia nói Jun Jun nói thư gửi cho em anh Vernon thư gửi cho em anh coi nè bà Petunia Dudley nhà bếp số 4 đường đường private drive gì hoàng sợ đến nín thở Cái phong bì đỏ chói bắt đầu bốc khói, mở nó ra đi gì? Harry khuyên cho nó xong đi, đằng nào thì nó cũng xảy ra thôi. Không, bàn tay gì Petunia run cầm gặp dì hốt hoảng nhìn quanh nhà bếp như thể tìm một cái lối nào đó để thoát thân. Nhưng quá trễ rồi, cái phong bì bỏ đã bùng lên thành ngọn lửa. thì Petunia thét lên tiếng khiếp đảm, buông rơi lá thư. Một giọng nói khủng khiếp tràn ngập, căn nhà bếp rội vang vang trong khoảng không gian chật trội. Phát ra từ lá thư đang bốc cháy trên bàn. Petunia, hãy nhớ lần cuối của ta. Dì Petunia trông như thế sắp lăn ra xỉu dì sụm người xuống cái ghế bên cạnh Dudley, gục mặt vào hai bàn tay, phần còn lại của chiếc phong bì ở mỉ cháy ra cho. Dượng lần giọng khan khan hỏi: cái gì vậy? cái gì? anh không không hiểu Petunia. Dì Petunia không thốt lời nào. Dudley chỉ biết nhìn mẹ chăm chăm một cách đần độn miệng há hốc không sao ngậm lại được sự im lặng càng lúc càng căng thẳng một cách hãi hùng harry nhìn gì petunia hoang mang tột cùng đầu óc nó lại bưng bưng như muốn nổ tung dượng verner rụt rè gọi vợ em petunia petunia gì petunia ngẩng đầu lên gì vẫn còn run rẩy nhưng cố nén giọng nhưng cố nén giọng gì yếu đi thằng nhỏ anh verner à thằng nhỏ phải ở lại đây cái gì nó ở lại đây gì Petunia nói mà không nhìn Harry gì cố gắng đứng dậy Nhưng Nhưng mà Petunia Nếu chúng ta tống cổ nó đi Thì xóm giềng sẽ đàm tếu Dì Petunia nói gì nhanh Đang nhanh chóng lấy lại cái phong độ nhanh nhẩu Cáo kỉnh thường ngày Mặc dù trông gì vẫn còn tái mét Họ sẽ đặt câu hỏi hoạnh hoẹn này nọ. Họ sẽ muốn biết nó đi đâu Chúng ta sẽ phải giữ nó ở lại thôi Dượng Vernon ừ, xìu xuống như cái bánh xe xì hơi Nhưng mà Petunia nhưng mà Petunia em gì Petunia không đếm chỉ gì tới tượng Vernon nữa gì quay qua Harry nói mày phải ở trong phòng của mày không được đi ra khỏi nhà bây giờ đi ngủ đi Harry không nhúc nhích ai gửi cho gì bức thư sớm đó vậy đừng có hỏi gì Petunia nạt Harry nhưng nó không chịu thôi gì có liên lạc với giới phù thủy ta đã bảo mày đi ngủ thế có nghĩa là sao hãy nhớ cái gì cuối đi ngủ đi Làm sao mà Mày có nghe lời gì mày không Đi ngủ ngay